Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ khác như hoa cảnh trong chậu Được người ta cắt tỉa cẩn thận Chăm sóc kỹ lưỡng ngày đêm Cô liếc nhìn bà rồi bỏ chén xuống Bà thấy vậy thì kéo cô ra ngoài Bảo là hôm nay sẽ dạy cho cô may vá thiêu thùa Còn nói dạy cô vẽ tranh Nếu tốt thì tự theo trên tranh của mình Cô ngồi đó nghe bà nói Biết não của cô là bá đầu Cho nên bà càng nói càng tức Mà bà tức thì lại lấy roi ra đánh cho hả giả Cô tự ở trong đó mà học tập tôi đã dạy rồi Theo không xong thì đừng có ra ngoài Xem cô có chịu nổi không Bà nói xong thì bước nhanh chân ra ngoài Cô ngồi phía sau rồi phì cười Ai rượt theo bà đâu mà cuống quýt cả chân thế hả Vừa nói xong cô liền liếc lên nóc nhà mỉm cười rồi kéo váy lên muốn nhốt tôi á và nằm mơ đi nói xong thì cô liền tìm chỗ leo lên leo leo một hồi thì lên đến trần nhà thấy bên kia có một lỗ hồng cô liền trèo qua biết là bộ y phục này màu sáng quá cho nên cô ngồi đó gói ghém nó lại kẻo bị bẩn sau đó hì hục leo lên lát sau qua tới nhà kho thì mừng rơn vì nãy vơi đồ có thấy cái thang bây giờ leo qua bắt thang là xuống được đất Cô đang vui vẻ thì chợt nghe tiếng ai đó khóc tu tu. Cô dừng giữa nóc nhà mà chân lạnh toát. Ngồi nghe ngóng thêm một chút thì từ xa có tiếng kèn trống văng lên. Cô ngồi trên nóc nên thấy rất rõ ở phía xa có một đám ma. Cô vừa nhìn vừa nghe người nhà khóc la dọc đường. Còn thấy người ta khiêng cái quan tài màu đen thui mà toát cả mồ hôi. Cô nuốt nước bọt rồi kiếm thang leo xuống bước qua nóc nhà kho rồi đi lên trên mái lần mò một lát thì cũng tới cái thang chỉnh cho vững đang khom khom định bước xuống thì có một bàn tay nhanh nhúm tóm lấy cái thang kéo mạnh nó qua chỗ khác làm cô giật mình suýt té xuống may mà nắm được cái ngói nhà cô nhìn xuống thấy bà vú cầm cái thang ngước nhìn lên với một ánh mắt đầy tức giận cô lại bày ra cái trò gì thế Cô vừa nghe bà Vũ quát đã thấy lạnh cả sống lưng, nhìn qua cây đám mà sắp đi đến cửa của nhà mình. Tiếng kèn trống rất to, cô đã nhìn xuống rồi nói. Ai bảo Vũ nhốt tôi, tôi muốn đi ra ngoài thì Vũ lại không cho. Lỡ tôi bị gì thì Vũ có chịu trách nhiệm được không? Tôi chỉ kêu cô ở yên trong phòng chăm chỉ thêu thùa may vá. Tôi có bắt cô làm gì khác đâu, mà cô bảo lỡ với không lỡ. Vũ cho tôi xuống không, từ đây mà té xuống là chết đấy. Bỗng bên tai của cô có một giọng nói, chết đấy, chết đấy. Cô nhìn bà Vũ rồi thất thần, cô thấy mình hoa cả mắt, tự nhiên lại cứ như theo cái đám tang rồi nghe ai nói, chết đấy, chết đấy. Cô cảm thấy có ai đó nhìn mình từ phía dưới mà không phải là Vũ. Nhìn qua mấy cái khe hở của mái ngói, cô thấy có một đứa con gái còn trẻ măng đứng trong nhà kho, ngẩng mặt lên nhìn cô rồi bật khóc nức nở chết đấy chết đấy cô cứ nghe hai chữ đó cho đến khi mắt của cô tối sầm lại buông tay và lăn dài trên mái ngói cậu Cảnh Minh nghe tiếng ồn ào ở ngoài kho cho nên đi vào trong xem thử thì đúng lúc cô lăn từ trên mái ngói xuống thế vậy cậu vội đỡ lấy cô rồi nhanh chóng bế cô vào trong nhà và cho gọi thầy Lang lúc thầy Lang đến khám cho cô cậu và Vũ đứng ở ngoài Thấy sắc mặt của cậu không được tốt vú liền hỏi. Cậu à, thật ra... Sao Vũ không đưa thằng cho chị ấy leo xuống? À, tôi là vì tiểu thư ấy không nghe lời. Kêu ở yên trong phòng không ở mà tự ý leo trèo ra bên ngoài. Vũ à, tính cô ấy Vũ cũng biết rồi đấy. Cô ấy như là một con ngựa hoang vậy. Đột nhiên bị bắt nhốt thì đương nhiên sẽ tìm cách thoát ra. Nhưng mà đã vào nhà này rồi phải làm theo phép tắc của nhà này. Không thể nói tính sao để vậy. Cậu liền mặt lạnh rồi đáp, ít nhất thì cũng cần phải có thời gian, cô ấy đã quen với cuộc sống của mình rồi, Vũ không thể ép cô ấy một hai ngày theo Vũ được. Vũ có biết là một cái cây đã trưởng thành rồi rất khó uốn nắn hay không? Nếu mà lúc nãy không có tôi, chị ấy ngã chết mất rồi. Vừa nói xong mặt của Vũ đất trở nên lạnh như tiền, nhìn lên tay áo của cậu rồi thận trọng nói, cậu bị thương rồi, cậu để thầy lang xem thế nào đi cậu không trả lời chỉ đứng im đó vú đành ngậm ngùi đi ra sau bởi có ngoái lại nhìn cậu cũng không quan tâm trước giờ tính của cậu điềm tĩnh bây giờ lại lớn tiếng như vậy dọa bà vú điếng cả hồn lát sau lăng đi... nghe hot nhất tại